8 cách hay để bắt đầu một ngày làm việc, mỗi ngày làm việc đều bắt đầu khác nhau, bạn cần có sự khởi đầu tốt cho mỗi ngày làm việc đó để đạt hiệu quả, tuy nhiên bạn lại không biết nên làm gì trước tiên và bắt đầu nó như thế nào. Dưới đây là những cách tốt nhất để khởi động mỗi buổi sáng làm việc của bạn thiết lập nhịp điệu cho cả ngày. Trí ốc của bạn thường thoải mái hơn về buổi sáng, và vì mọi người đều có việc làm khác nhau nên có lẽ bạn sẽ hoàn thành nhiều việc hơn ở buổi học mặt lúc đầu buổi lại mất ít thời gian hơn khi học vào giữa buổi sáng hoặc khoảng giờ trưa, chiều. Hơn nữa, sau khi vào đến bàn làm việc của mình, rất dễ có khả năng mỗi người sẽ có một việc khẩn cấp xuất hiện và buổi học vào giờ trưa sẽ bị hủy bỏ. Do đó, học vào buổi sáng sẽ thuận tiện hơn và hiệu quả hơn. Trước khi chuông điện thoại vang lên và một ngày làm việc khó kiểm soát nổi của bạn lại đến và trong khi trí ốc của bạn vẫn tỉnh táo, trong sáng, tính sáng tạo đang tràn đầy trong bạn. Hãy viết nốt những gì mình còn nợ lại từ hôm qua. Buổi sáng là thời gian tốt nhất để cho dòng chữ của bạn được trôi chảy. Nếu bạn phải để lại thứ gì đó trên bàn, dù nó là giấy, tập hồ sơ, sách, ghi chú về dự án hoặc các tài liệu khác, hãy dọn sạch các thứ này đi trước khi bắt đầu bất cứ việc gì khác. Bừa bộn của một ngày không nên tràn qua các hoạt động của ngày hôm sau. Trước tiên hãy dẹp đi các thứ lộn xộn của ngày hôm qua và rồi hãy bắt đầu một ngày mới. Bạn sẽ có một cái nhìn tốt hơn về bản kê các việc làm của ngày hôm qua, những gì bạn hoàn tất, những gì bạn chưa làm xong, những gì yêu cầu bạn tiếp tục làm, sau một đêm ngủ ngon. Đôi mắt tinh tường sẽ có một cái nhìn trong sáng. Kiểm điểm các việc hoàn thành của ngày hôm qua trong ánh ban mai luôn là ý tưởng tốt. Việc bạn đang làm liên quan đến mục đích của bạn thế nào? Một việc kiểm tra lúc sáng sớm không những cho bạn một viễn cảnh trong sáng về mục đích mà nó còn thúc đẩy bạn suy nghĩ để đạt mục tiêu suốt ngày. Đây là một cách tốt để mọi thứ có thể được tiến hành làm. Thông thường nên đọc báo tối thiểu 3 tờ một ngày và bạn có thể ưu tiên việc đọc báo vào sáng sớm sẽ có nhiều thuận lợi hơn. Bạn sẽ hòa nhập được nhiều hơn với thế giới và các biến cố quanh bạn, bạn sẽ ít bị bối rối bất thình lình về những biến cố thay đổi trong báo chí. Bất kể bạn có được tin tức như thế nào, hãy lướt qua vài trang báo lúc sáng sớm để tự chuẩn bị cho ngày mới. Cảm ơn trên điện thoại là tốt nhưng không gì đánh bại được viết vài dòng viết về tư tưởng của mình. Việc đầu tiên vào buổi sáng, giống như mặt trời làm tan sương mù của đêm tối, là thời gian tốt nhất để nói lời cảm ơn. Chủ một trong những nhà hàng khá tốt ở Florida có một nguyên tắc là mọi công nhân phải chào mỗi người bằng nụ cười, bất kể sáng hay tối. Bởi theo ông Mỉm cười là cách tốt nhất để bắt đầu một ngày mới.